10 Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2005 Thùng gỗ ngồi bên ngoài siêu thị Ở Rodney 4 ngày liền để tìm kiếm Thứ nhất là ốc dích Thứ hai là một lão già trăm tuổi Một phụ nữ tóc đỏ Trông như cựu người mẫu Một gã cột tóc đôi ngựa Nếu không chẳng phân biệt được Và một chiếc Mercedes đấy không phải là sáng kiến của hắn Mà là của ông chủ Sau một cuộc trò chuyện may mắn với đứa em trai chỉ huy nhóm The Violent Day ở France, về lão già trăm tuổi chắc chắn đã ở bên phòng y tế ở Smarland giữa đêm, thùng gỗ đã ngay lập tức báo cáo dư xếp. Thế là ông chủ đã ra lệnh theo dõi siêu thị lớn nhất của thị trấn. Ông chủ chỉ ra rằng một người đi lại ở Rodney vào giữa đêm tất phải trú ngủ ở đâu đó lân cận. Và sớm hay muộn thế nào cũng đói. Và khi thức ăn hết thì phải đi mua thêm. Logic rất hợp lý. Không phải ngẫu nhiên mà ông chủ thành ông chủ. Nhưng tất nhiên đó là bốn ngày trước. Bây giờ thì thùng gỗ đã bắt đầu tuyệt vọng. Mà hắn cũng không tập trung được hết vào những gì xảy ra. Vì vậy lúc đầu hắn không nhận thấy người phụ nữ tóc đỏ. Khi cô lấy xe vào bãi đầu xe trong chiếc V, v kép. Bát sát màu đỏ Thái gì màu bạc Mercedes như hình dung Nhưng khi cô vào bước ngon lành Ngay qua mũi thùng gỗ Giao cửa hàng thì Hắn không để lỡ Hắn không thể chắc chắn rằng đó là cô Nhưng độ tuổi Theo các chi tiết từ người làm chứng thì là đúng Và cô chính xác màu tóc ấy Thùng gỗ gọi điện cho ông chủ ở Stockholm Không mấy nhiệt tình Họ chủ yếu là kiếm ốc dít Hoặc ít nhất là lão già Đáng nguyền rụa Nhưng dù sao thùng gỗ Phải ghi lại số đăng ký của xe Sau đó kính đáo theo tốc đỏ Để xem nơi cô ạ đến Rồi hắn phải báo cáo lại Một lần nữa Chánh thanh tra Aronson Đã ở 4 ngày cuối cùng Tại khách sạn ở Asida Ý tưởng là Ông sẽ ở gần trung tâm Đã Vụ diệt khi một số nhân chứng mới xuất hiện Nhưng chẳng có ai Và Aronson đã suýt bỏ về nhà Khi các đồng nghiệp của ông ở Rikituna gọi điện đến Họ có một số kết quả từ máy ghi âm theo dõi Peter Sonna Zidin Tên trùm gây rối của nhóm Never Again Zidin còn gọi là ông chủ Đã gần như thành ngôi sao vài năm trước đó khi móc nối xây dựng một tổ chức tội phạm trong nhà tù biệt giam. Người ta đã viết về chuyện đó trên tờ Svenka Daladev và các phương tiện truyền thông khác đua theo. Trong các báo ra buổi tối thậm chí còn có tên và hình ảnh của nhân vật chính Zedin. Tất cả đã sụp đổ sau những lời của mẹ Peter Sonna Zedin trong một bức thư. Nhưng điều đó không bao giờ đến tay giới truyền thông. và ngày trước, chánh thanh tra Aronson đã ra lệnh cho theo dõi và ghi âm Sedin. Và bây giờ họ cũng đã có một chút gì. Tất nhiên, các cuộc đàm thoại được ghi âm bốc băng và sau đó gửi bằng phát đến Asida. Alo? Dạ, em đây ạ. Có gì báo cáo không? Dạ, có lẽ có. À dân... Em đang ngồi bên ngoài siêu thị và em chỉ thấy con mũ tóc đỏ đi mua sắm. Chỉ có con đó thôi à? Không phải ốc dít à? Không phải lão già trăm tuổi à? Không, chỉ mụ đó. Em không biết liệu nó lái một chiếc Mercedes à? Ơ, em không có thời gian để nhìn nhưng không có cái Mercedes nào đậu ở khu để xe nên nó phải đi một xe gì đó khác à. Im lặng trong năm giây. Alo. Ờ tao vẫn đây. Đang nghỉ ung cả thủ đây, phải có người nghỉ chứ. Dạ. Nhưng em chỉ phải có nhiều mũ tóc đỏ ở Smelen. Dưng, nhưng mà đấy đúng độ tuổi theo như mày làm thế này. Đi theo mày à, theo sau đó ghi lại số đăng ký, không được manh động. Nhưng mà tìm xem nó đi đâu Và nhớ là không được để lộ cái mặt mày Sau đó báo cáo lại cho tao lần nữa nha Im lặng trong 5 giây Mày hiểu chưa Hãy để tao phải nhắc lại hả Dân à, Em hiểu ạ Em sẽ liên lạc ngay sau khi biết thêm Và lần sau thì gọi vào số SIM RAC của tao nha Tao chẳng bảo mày là Tất cả các cuộc gọi làm ăn phải gọi vào đó sao Dạ, dân Nhưng mà em tưởng là Chỉ khi chúng ta làm ăn với bọn Nga Em không nghĩ rằng Xếp bực máy bây giờ mà Đồ ngu Tiếp theo Bằng tiếng gầm gừ Và sau đó Cuộc trò chuyện kết thúc Chánh thanh tra Aronson độc bản ghi âm Rồi bắt đầu ghép các mẫu tin mới vào chỗ trong bức tranh đánh đốn Ốc dích đã được nhắc tới Có phải là Ben Palen Một trong các thành viên của Never Again Bây giờ có lẽ đã chết Và một người gọi điện cho Zedin có lẽ là Henry Thùng Gỗ Hulten Đang sang tìm ốc dích Ở một nơi nào đó thuộc Mayland Aronson bây giờ đã có bằng chứng rằng ông đã đi đúng hướng và bây giờ ông có thể kết luận chính xác hơn là Orlen Carson cùng với Julius Johnson Benny Junberg và chiếc Mercedes của anh ta đang ở đâu đó tại Mayland như ông từng dự đoán còn có một phụ nữ tóc đỏ không biết tuổi nhưng khó có thể còn trẻ bởi vì cô đã được gọi là con mũ mà khác Với một gã như thùng gỗ Cũng không nhất thiết phải già lắm Để trở thành một con mũ Tại Never Again ở Stockholm Chúng nghĩ rằng Ốc dít Cũng ở trong nhóm Nhưng thế có nghĩa là Hắn bỏ chạy khỏi nhóm mình chăng Nếu không tại sao Không liên lạc được với hắn nhỉ Phải Bởi vì hắn đã chết Tuy nhiên Ông chủ không biết Do đó Hắn nghĩ rằng ốc dít đang trốn ở Smeiland cùng với... Nhưng mà, á tóc đỏ đi vào câu chuyện này ở chỗ nào nào? Thế là, Aronson ra lệnh kiểm tra xuất thân của cụ Orlen, Penny và Julius. Có thể đây là một em gái, hay là họ hàng hoặc là đại loại như vậy, sống ở Smeiland và tình cờ có đúng màu tóc ấy. Nhưng mùa ấy... Đúng độ tuổi theo như thùng gỗ đã nói. Theo như cái gì? Ai đó đã nói gì với chúng? Có người đã nhìn thấy cả nhóm ở Smailen và gọi điện thoại báo cho chúng nữa. Tiếc là không đặt máy nghe trộm sớm lên vài ngày trước. Và bây giờ tất nhiên thùng gỗ sẽ bám theo tốc đỏ từ siêu thị và sau đó thì hoặc là bỏ đi. Nếu ả quá ra, không phải tóc đỏ cần tìm, hoặc thùng gỗ sẽ biết nơi cụ online Khai và bạn bè của cụ ẩn trốn. Trong trường hợp đó, ông chủ sẽ sớm lên đường xuống Smailen để buộc online và các bạn của ông khai ra những gì đã xảy ra với ốc dít và cái vali của hắn. Al Ronson nhấc điện thoại di động của mình lên và gọi cho Connie Van Nelis, công tố chiên phụ trách ở S kiên tù Thoại tiên Ranelis không hợp tác lắm, nhưng rồi ngày càng quan tâm hơn với tất cả các biên cố mới mà Aronson thuộc lại. Bây giờ chỉ cần bám chắc lấy xe và tay sai của hắn công tố viên Ranelis nói. Người đẹp đặt hai cái túi đựng hàng từ siêu thị vào cấp chiếc VW Passage của mình và lên đường quay về trang trại bên hồn. Ở một khoảng cách an toàn thùng gỗ bám sau cô Điều đầu tiên hắn làm Khi họ đến đường cao tốc là điện thoại cho chủ Vào số sim red Tất nhiên Vì thùng gỗ có bản năng sống sót Để thông báo loại xe và biển số đăng ký Của chiếc xe tốc đỏ đang lấy Và sau đó thì hắn hứa sẽ liên lạc một lần nữa Khi đến nơi cô tới Cuộc hành trình ra khỏi Rodney Nhưng chẳng bao lâu tốc đỏ rẽ xuống một con đường xoải Thùng gỗ nhận ra chỗ này, đó là nơi hắn từng một lần đua xe về bét. là do bạn gái hồi đó của gã đọc bản đồ, sau nửa cuộc đua, hắn mới nhận ra rằng mình đã cầm ngược bản đồ. Con đường xoảy khô căng và chiếc xe tốc đỏ lái để lại một đám mây bụi phía sau. Thùng gỗ có thể bám theo một cách an toàn, mà không cần giữ cô trong tầm nhìn, nhưng rồi một vài cây số sau, Đám mây bụi đột nhiên biến mất, khổng kiếp, thùng gỗ tăng tốc độ, nhưng mà đám mây bụi đã biến mất hẳn. Thoạt tiên, thùng gỗ bắt đầu quảng, nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, con mũ đó phải rẽ tác một nơi nào đó dọc đường, hắn chỉ cần quay trở lại và nhìn. Trở lại cho đầy một cây số trên đường, thùng gỗ nghĩ hắn đã tìm thấy lời dạy cho câu đố. Có một hầm thư và bên cạnh một lối nhỏ đi sang phải, cô ta phải đi xuống đó. Nếu biết điều gì sắp xảy ra, người ta phải nói rằng thùng gỗ đã hơi quá nhiệt định. Hắn dội dã quay vô lăng, đưa chiếc xe và chính mình với một tốc độ khá khá, theo lối nhỏ lao đến nơi mà nó có thể dẫn đến. Ý tưởng phải kính đáo và thận trọng bằng cách nào đó rơi lại bên cạnh thùng thư. Và như đã nói, hắn đã lái xe nhanh trước khi thùng gỗ kịp nhận ra con đường chấm dứt và được thay thế bởi một cái sơn nhỏ. Và nếu chỉ lái nhanh hơn chút nữa, thậm chí thùng gỗ sẽ không phanh kịp mà đâm thẳng vào lưng một cụ già đang đứng đó cho một con voi ăn. Orlen đã sớm tìm thấy một người bạn mới ở Sô nhà. Họ có khá nhiều điểm chung. Một người thì một hôm trèo qua cửa sổ và do đó để cuộc đời mình rẽ theo hướng hoàn toàn mới. Trong khi kẻ kia đã lội xuống hồ với cùng một người Nhật. Và cả hai trước đó đã từng ra ngoài và nhìn thấy thế giới. Thêm nữa, Sô nhà có đầy sẹo trên mặt chẳng kém gì một ông già trăm tuổi không ngoan. Cụ Orlen nghĩ... Sô nhà không làm trò xiết với bất cứ ai Nhưng nó thích cụ già này Cụ đã cho nó trái cây Gãi dòi nó Và trò chuyện với nó một cách thân thiện Nó không hiểu nhiều Những gì cụ nói nhưng mà cũng chẳng sao Nó rất dễ chịu Vì vậy khi cụ già bảo Sô nhà ngồi xuống Nó ngồi xuống Nếu cụ yêu cầu nó quay lại Nó vui vẻ làm theo Nó thậm chí còn cho cụ xem Nó có thể đứng trên hai chân sau như thế nào Mặc dù cụ không biết ra lệnh điều đó. Vì cố gắng đó, thực tế là nó được nhận một hai quả táo. Con gái dòi chỉ là thượng thêm. Sonia đã không bán mình. Lúc ấy, người đẹp thích ngồi ở bực thèm dưới hiên cùng chế Penny và Butter. Với một tách cà phê và ít bánh kẹo cho con chó. Họ ngồi đó xem cổ ông Len và Sonia chơi với nhau ở sân. Trong khi Juliet câu cái chép dưới hồ. Hơi ấm mùa xuân vẫn còn, mặt trời đã chiếu suốt một tuần và dự báo thời tiết là nhiệt độ còn tiếp tục cao. Penny, ngoài tất cả các kỹ năng khác còn sức là kiến trúc sư, đã nhanh như cắt phát thảo ra cách sửa chiếc xe tải dọn nhà người đẹp vừa mua sao cho hợp ý nàng. Khi người đẹp cũng thấy rõ ràng Juliet không chỉ là một tên trộm mà trước đây còn là một lái buôn khổ. Biết sử dụng búa và đinh Thì cô nói với Peter rằng Họ thực sự có những người bạn cứng cửa Và may quá cô đã không tống họ đi ngay tối hôm đó Juliet không mất quá một buổi chiều Để đóng các phụ kiện mới trong chiếc xe Theo hướng dẫn của Penny Sau đó Sonia đi giàu già ra khỏi xe cùng với online để kiểm tra Và Sonia có vẻ thích chỗ của nó Mặc dù không hiểu lắm Sao phải có hai chuồng thay dì một Nó hơi chật chội cho xô nhà. Nhưng có hai loại thức ăn tối để nhai Một là bên trái và một phía trước mặt Còn nước uống ở bên phải Xô nha đã được nâng lên Hơi dốc về phía sau Và phân của xô rơi xuống hố Chạy dọc phía sau xe Hố đã được chất cỏ khô đến tận miệng Dự định để thu giữ hầu hết Những gì thảy ra Trong suốt cuộc hành trình Thêm vào đó là một hệ thống thông gió đáng kể dưới dạng các lỗ khoan dọc theo hai bên thành xe và một màn hình bằng kính trượt phía sau cabin của lái xe để xuôi nhà có thể nhìn thấy ân nhân và người cho mình ăn trong khi họ lên đường. Chiếc xe tải dọn nhà nó một cách đơn giản đã được biến thành một phương tiện dận chuyển doi, sang trọng và được làm trong một vài ngày. Càng sẵn sàng lên đường giống càng chần chừ không muốn đi Cuộc sống ở trang trại Binh Hồ đã thành một cái gì đó thật sự dễ chịu cho tất cả nhất là với Penny và người đẹp vào đêm thứ ba Cả hai đã nghĩ rằng không nên phí phạm khăn trải giường ở các phòng khác nhau khi họ có thể cùng chia sẻ Những buổi tối trôi qua thật dễ chịu trước loa sợi củi giới thức ăn ngon, đồ uống tuyệt vời và chuyện đời khác thường của cụ Olem Khashogh Nhưng vào sáng thứ hai, tủ lạnh và kho chứa đồ ăn gần như trống rỗng và đến lúc người đẹp đi Rodney để mua thêm. Để an toàn, cô đi chiếc vị vị các bác Sách cũ của mình, chiếc Mercedes dẫn đậu chỗ cũ ẩn đằng sau bụi giòi. Cô chất đầy một túi các thứ cho mình và mấy người đàn ông và một túi khác với táo tươi Argentina cho Xuân Nha. Đi về nhà, cô đã đưa cho anh lên cái túi nhét phần còn lại vào tủ lạnh và kho chứa đồ ăn trong bếp trước khi ngồi với Penny và Buster trên hiên với một rổ dâu tây bỉ. Solaris lúc đó cũng ở đấy. Trong phút nghỉ giải lao hiếm hoi khi đang câu. Đấy là lúc một chiếc pha mastan gầm lên lao vào sân và đâm vào cổ anlen và Sonya. Nhà. nhà bình tĩnh nhất, nó rất tập trung vào quả táo tiếp theo. Từ cụ Orlen nên không nhìn thấy hay nghe thấy những gì xảy ra xung quanh. Hoặc có lẽ nó có, bất chấp tất cả. Vì nó dừng lại ngay giữa động tác xoay dòng định biểu diễn và đứng sửng với cặp mông quay về phía Orlen và kẻ mới tới. Người bình tĩnh thứ hai là cụ Orlen. Cụ đã suýt chết rất nhiều lần trong đời đến một cái form mất tan lao tới hầu như không ăn thua gì. Nếu nó dừng lại đúng lúc mà đúng thế Và tất nhiên nó là như thế Bình tĩnh thứ ba có lẽ là bất Nó đã được rèn rất là nghiêm Không được chạy ra và sủa Khi người lạ đến thăm Nhưng đôi tay của nó dọng lên và mắt mở ra Rõ ràng nó đang theo dõi cái gì xảy ra Người đẹp Penny và Juliet Nhảy dựng lên ở hiền Và đứng thành hàng chờ đợi xem Điều gì sẽ xảy ra Những gì diễn ra tiếp theo là thùng gỗ, hơi lúng túng một chút, loạn choạn bước ra khỏi chiếc mất tan của mình và rút khẩu súng lục trong chiếc túi ở trên sàn ghế sau. Đầu tiên, hắn nhắm vào phía sau con doi, rồi có ý hay hơn là nhầm vào cụ o lên và ba người bạn đang đứng thành hàng dưới hiên, rồi nói, có lẽ hơi kém sáng tạo, Dơ tay lên! Dơ tay lên! Đó là điều ngu ngốc nhất Cô Lên đã nghe Trong một thời gian dài Và cụ bắt đầu cãi lại Bộ anh tưởng Chuyện gì sẽ xảy ra Rằng chính cụ 100 tuổi rồi Sẽ ném táo vào anh à Hay là người phụ nữ thanh lịch kia Sẽ bắn anh ta Bằng dấu tay bỉ Hay là Ok ok Lão thích làm gì Với hai tay lão thì làm Nhưng đừng cố dở trò Trò gì chứ Cầm miệng lại Lão con quan kia Nói cho tao biết Cái ba khốn kiếp Đang ở xó xỉn nào Và cái thằng chịu trách nhiệm về nó nữa À ra thế Người đẹp nghĩ Giận may đời họ kết thúc Ở đây rồi Thực tại đã bắt kịp tất cả Không ai trả lời thùng gỗ Tất cả đều đang chặn ốc ra đến mức Có thể nghe thấy tiếng răng rắc. Tất cả trừ con voi đang xoay lưng lại với màn kịch và nghĩ rằng đã đến lúc phải ị. Giờ khi một con voi ị thì không ai có thể tránh được nếu lại tình cờ ở ngay cạnh đó. Ô, mẹ kiếp nó. Thùng gỗ nói và nhảy tót mấy bước khỏi đống voi thải. Thế nào bọn mày lại có một con voi hả? Vẫn không có câu trả lời. Nhưng bây giờ bớt tơ không thể kiềm chế bản thân nữa. Rõ ràng, nó cảm thấy mọi thứ không ổn lắm, và nó thật sự muốn sủa một trận ra trò vào người lạ. Và dù biết các quy tắc, nó vẫn không buông ra một tiếng gầm sâu trong họng Điều này khiến cho thùng gỗ phát hiện ra sự hiện diện của con Bèo Xê ở hiền, và theo bản năng lùi lại hai bước, dơ khẩu súng lục của mình và ngắm như thể xoắn xoàn đầu súng nếu cần. Đúng lúc đó, bộ não trăm tuổi của anh em đã nảy ra một ý. Đó là một ý tưởng điên trồ, quả thật thế. Và có một nguy cơ rõ ràng là cụ sẽ bị bắn giữa chừng, tất nhiên trừ khi rốt cuộc cụ. cụ thực sự là bất tử. Vì vậy, cụ hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Với một nụ cười ngây thơ. Trên môi, cụ bắt đầu đi thẳng về phía kẻ gây rối với khổ súng lục. Và cụ nói bằng giọng rung rảy nhất của mình. Anh có khẩu súng đẹp gơm gì? Ờ, có phải là súng thật không? Cho lão xem một cái nào. Benny, Juliet và người đẹp đều nghĩ rằng cụ đã mất trí. Dừng lại! Anh Len! Benny hét lên. Phải! Dừng lại! Lão già khốn kiếp! Nếu không tao bắn đấy! Thùng gỗ nói. Nhưng cụ Anh Len vẫn loạn troạn đi về phía hắn. Thùng gỗ lùi lại một bước dương thẳng khẩu súng lục một cách. Đầy đe dọa... Về phía của ông Len. Và rồi... Hắn đã... Trong lúc căng thẳng... Hắn lùi thêm một bước nữa... Nếu ai đã từng đặt chân vào một bãi cứt dòi tươi thì... Sẽ biết là hầu như... Không thể giữ thăng bằng... Thùng gỗ không biết điều đó... Nhưng... Hắn đã... Nhanh chóng được biết... Chân sau của hắn trượt về phía sau... Thùng gỗ đã cố gắng... Lấy thăng bằng bàn tay... Chân kia nhảy dội về phía sau và bây giờ... Cả người thùng gỗ... Dấn sâu trong cức Hắn bất lực ngã xuống và Tiếp đất nhẹ nhàng bằng lực Ngồi xuống Xô nha, ngồi xuống Cô là nói Thực hiện phần cuối cùng kế hoạch táo bạo của mình Không, chết tiệt Xô nha, đừng ngồi Người đẹp hét lên, đột nhiên Ý thức những gì sắp xảy ra Mẹ kiếp tiếng sư nó Thùng gỗ nói Từ chủ hắn nằm ngửa trong đống phân dồi Sô Nha tất nhiên đang đứng quay lưng lại tất cả. Nghe rất rõ ràng và làm ranh mạch lệnh của cụ a Cụ già rất tử tế với nó và nó thích làm theo ý cụ. Thêm nữa, ân nhân, người nuôi nó đã xác nhận lệnh. Không, dung không có trong dúng tự dựng của Sô Nha. Vì vậy, Sô Nha ngồi xuống, mong nó đã đặt xuống một cái gì đó mềm mại và ấm áp. Và một tiếng nghiến bếp Và cái gì đó nghe như là tiếng kêu Trước khi trở nên hoàn toàn im lặng Xô nha ngồi xuống Có vẻ chờ được thưởng thêm tao Thế là đứa thứ hai đi tông Juliet nói giê mẹ kiếp, chúa Kitô tô Người đẹp thốt lên Khiếp quá, Benny nói Đây, một quả tao này nha yeah. nhà. Online bảo. Henri thùng gỗ, conten thì không nói gì cả. Ông chủ chờ thùng gỗ gọi lại trong 3 tiếng đồng hồ, sau đó hắn nghĩ rằng có cái gì đó không ổn đã xảy ra với thằng khẩu đậu đó. Ông chủ thấy khó hiểu đến tuyệt vọng là tại sao chúng nó không làm y như hắn nói. Không cần gì hơn, lại đến lúc hắn phải đích thân ra tay. Điều đó rõ ràng rồi. Ông chủ bắt đầu bằng cách kiểm tra biển số đăng ký mà thông cổ đã cung cấp. Chỉ mất ít phút qua cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông toàn quốc để xác định đó là một chiếc V, V kép bass sát đỏ. Thu quyền sở hữu của Sorkland Gunilla, trang trại binh hồ Rodney's mainland Chương 11 1945-1947 Cố gắng hết sức để tỉnh táo lại trong một giây, sau khi đã quất hết một chai Tequila. Đó là những gì Phó Tổng thống Harry Truman đã làm. Sự ra đi đột ngột của Tổng thống Roosevelt Có nghĩa là tất nhiệt. Phó Tổng thống phải bỏ bữa ăn tối dễ chịu cho Orland vào ra lệnh đi ngay lập tức đến Washington và Nhà Trắng. Orland bị bỏ lại ở nhà hàng và phải tranh luận mất một lúc với trưởng nhóm bồi bàn để khỏi phải tự trả quá đơn. Cuối cùng thì trưởng nhóm bồi bàn chấp nhận lập luận của Orland là Tổng thống xứng đáng được coi là tài sản tính chấp và dù sao anh ta Cũng biết Truman đang sống ở đâu. Orlen đi bộ trở lại căn cứ quân sự và tiếp tục nhiệm vụ của mình như một trợ lý cho các nhà vật lý, nhà toán học và các nhà quán học quan trọng nhất của Mỹ. Mặc dù bây giờ, họ cảm thấy khá lúng túng trước sự có mặt của Orlen. Bầu không khí có một chút kỳ quạt. Và sau một vài tuần, Orlen nghĩ rằng đã đến lúc ra đi. Một cuộc trò chuyển điện thoại từ Washington gọi cho ông Carson đã giải quyết vấn đề đó. Hai, on land. Harry nào? Truman on land. Harry Truman. Tổng thống đồ chế tiệc. À hay quá, chúng ta đã có một bữa tối rất ngon lành, ngài tổng thống, cảm ơn ông. Tôi dùng ông không ngồi ở buồng lái trên chuyến bay về nhà chứ? Không. Tổng thống đã không làm điều đó. Dù tình hình nghiêm trọng, ông đã bị liệm đi trên ghế sofa trong chiếc for2 Và chỉ tính dậy Khi nó hạ cánh 5 tiếng sau đó Nhưng bây giờ Tình hình là thế này Harry Truman có một số thứ phải lo Thừa hưởng từ người tiền nhiệm của mình Và một trong những thứ Tổng thống cần có lẽ Là sự giúp đỡ của Allen Nếu Allen nghĩ rằng có thể Allen chắc chắn là có Và sáng hôm sau Ông rời khỏi căn cứ Lord Alamos lần cuối cùng